Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh nâng cằm của cô lên Từ trong ngực anh hãy ra khuôn mặt nhỏ nhắn cày gò Làm cho đôi mắt cô to hơn Nhưng cái nhìn hoàn toàn trống rỗng Dường như không có tiêu cử Cô cứ như vậy ngây ngần nhìn lại anh Trong ánh mắt lộ ra vài phần mê mang Làm cho anh đau lòng Không nói ra lời Chỉ có thể ôm chặt lấy cô hơn Từ từ Đừng quên những chuyện không vui đó có được hay không Không cần phải suy nghĩ nhiều nữa Anh thật sự là tin lời nói của em sao? anh thật sự là buông tha cho con sao? từng từ kinh ngạc hỏi lại anh một câu giọng nói giống như đang nỉ non mơ hồ không rõ ràng hạ dễ kiệt dùng sức gật đầu đúng vậy anh tin lời em nói anh sẽ không làm tổn hại đến con của chúng ta em hãy yên tâm không cần phải sợ hãi toàn thân cô đột nhiên như bị rút hết khí lực thân thể của cô ở trong ngực anh nóng như lửa ở trong phòng cực kỳ cô nóng cả người anh cũng ướt đẫm mồ hôi Chờ đợi thêm một giây cũng cực kỳ có chịu, nhưng anh vẫn một mực ngồi yên mà ôm lấy cô. Giờ phút này anh thừa nhận, những ngày tháng của cô đã phải chịu đựng quá mức khổ sở, tưởng chừng như không thể vượt qua được nữa. Hà Dĩ kiệt ơi là Hà Dĩ kiệt ở trước mặt tương tư, mày vĩnh viễn không có tư cách nói lên được uất ức của mình, vĩnh viễn không có tư cách để mà phàn nàn, vĩnh viễn cũng không có tư cách yêu cầu người khác phải thông cảm hay là yêu thương. Anh cúi đầu nhẹ nhàng, Hôn lên đỉnh đầu của cô rồi cất lời an ủi Em đừng khóc, có được hay không? Để anh đưa em đi gặp bác sĩ được chứ Từng từ không nói năng gì thân thể của cô nóng vòng toàn thân đau nhức Cô nằm ở trong ngực anh Người không ngừng run rẩy Hạ dễ kiệt đau lòng bế cô lên Đột nhiên anh nghe thấy hình như cô đang khe kẽ lầm bầm một câu Nhất nặng Anh ngần người bước chân chậm lại Trong mắt tràn ngập hơi nước Từ từ là anh không tốt Anh không giữ đúng lời hứa. Anh rủng bỏ lời thề của chúng ta. Em hãy trừng phạt anh đi. Khi từng tư từ gọi tên con gái nhất nặc, hà Dĩ Kiệt sao không biết mình có một con gái, nên đã hiểu nghĩa từ cô tư nhất nặc là một lời hứa. Ngày trước, anh đã từng hứa hẹn với từng tư từ rằng anh sẽ lấy cô, nhưng rồi anh lại vứt bỏ cô. Do đó, khi nghe thấy cô gọi tên con gái, anh lại nghĩ rằng cô đang nhắc lại lời hứa của anh ngày trước. Trừng phạt anh, Suốt cuộc đời này ngồi một mình lẻ loi cô độc trên cái ghế đó. Trường phạt anh suốt cuộc đời này, vĩnh viễn không bao giờ được sống cùng với cô, không được ở chung một mái nhà. Trường phạt anh suốt cuộc đời này, không giữ được cô, chỉ có thể nhìn cô ra đi. Thời điểm anh đưa tương tư đi ra ngoài, trường sinh đang đứng ở xa xa bên cạnh, cậu ấy không hề tiến lên, mà đến thời khắc thấy tương tư sắp biến mất ra khỏi tầm mắt của mình, cậu ấy đột nhiên cao giọng nói theo một câu. Tôi giáo chị ấy cho anh. Anh hãy che chờ cho chị ấy thật tốt. Bước chân của Hà dĩ kết thoáng dừng lại một chút. Anh không quay đầu lại tiếp tục xài bước chân đi thẳng về phía trước. Cả người trường sinh tự như suy sụp ngã quỵ vậy. Cậu xoay người lại quay về phía vách tường. Phía trên đó không biết vì sao có những dấu vết dơ bẩn, Cậu hít sâu mấy lần. Buộc bản thân mình phải trở lại bình tĩnh. Từ từ chị hãy yên tâm. Em và Tiến Phúc sẽ chăm sóc nhất nặng thật tốt. Mọi người sẽ chờ chị khỏe mạnh quay trở về Thư ký Triệu đã sớm Tới bệnh viện thầm Bắc Thành để sắp xếp trước Xe của Hà Dĩ Kỳ đi vào bệnh viện Lên đi thẳng tới một căn nhà nhỏ Rất là kiến đáo Bác sĩ cũng đã sớm được bố trí Chờ đợi một cách sẵn sàng Anh bé từng từ xuống xe Rồi trực tiếp đưa cô tới phòng bệnh Trong khoảng thời gian qua cô đã sốt nhiều lần Dùng qua tất cả các loại thuốc uống Và thuốc tiêm rồi Nên giờ đã xây sinh ra kháng thể khẳng tất cả các loại thuốc hạ sốt đã dùng. Sau khi làm xét nghiệm phản ứng, bác sĩ liền cho cô dùng một loại thuốc hạ sốt mới nghiên cứu ra. Khoảng nửa giờ sau, nhiệt độ cơ thể của cô dần dần hạ xuống. Người cũng đã ổn định hơn rất nhiều. Hà dễ kiệt nhìn thấy hơi thở của cô đã đều đặn. Lúc này, vẻ mặt mới có một chút huyết sắc. Hơi thở thật dài, yên ấm. Vẫn nhờ trước, sau khi trao hai nước chuối sinh lý lên, y tá lại ngồi ở bên cạnh để theo dõi nhiệt độ cơ thể của cô. Hạ Dĩ Kiệt theo bác sĩ cùng đi ra bên ngoài. Thể chất của vị tiểu thư này rất kém tuy rằng hiện tại đã hạ sốt rồi. Nhưng tôi nghĩ cô ấy vẫn cần ít nhất 2 tháng để nằm trên giường để tinh dưỡng. Tốt nhất nên có nhân viên đuổi dưỡng để chuyên môn chăm sóc đặc biệt giúp cô ấy điều trị sức khỏe. Bằng công sợ rằng bệnh này cũng khó có thể thuyên giảm được. Bác sĩ à, có phải là sức khỏe của cô ấy rất yếu hay không? Hạ Dĩ Kiệt lập tức nghĩ đến cái buổi tối hôm đó lúc anh biết cô mang thai Mấy thuộc hạ đã moi tin tức từ nhà họ nói cho anh biết, sau khi cha anh chết, anh và mẹ anh đã chuyển ra khỏi khu nhà trọ cao cấp, dù đã thuê một căn nhà trọ để mà sinh sống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net